Các bạn đang nghe tại đọc anh biết tôi có bao nhiêu nóng ruột hay không anh có biết thời điểm nghe anh bắt cóc tiểu ảnh tôi đã có ý nghĩa giết chết anh hay không anh có thể trả thù tôi chỉ nghĩ xây nheo mắt nhìn cô chằm chằm thời điểm kích động bóng dáng mảnh khảnh nhỏ sinh của cô run rẩy không chịu nổi cũng có sự tức giận tự nhiên nguyên thủy nhất của một người mẹ đương nhiên anh ta biết lúc nghe được tiếng của đứa bé cô đau lòng biết bao Hốt hoàng anh ta chính biết ta bao, là muốn lợi dụng lợi sự h thiên o à n đừng dùng g g của cô để lừa cô. Ha, đừng cứ lừa Ha, để l của người bình thường để suy đoán anh. Trình để suy dĩ sờ sờ tuyết cười y ế ớt tới biết, rất thì thể nói. Anh biết, anh rất hèn、hạ. nhưng nếu không hèn hạ, thì sao có sao lừa hạ, hạ em đ â Năm công hiên c kỳ h i m đ em thời gian dẫn à i như anh n thế, h nhịn đến ã lâu. u Thiên t y t thấy em cảm a h sống rất dễ cả h thiên ị u tuyết sao? Sự thiên tuyết dẫn đến c người run rẩy ánh mắt lạnh như băng l ư ớ c nhìn trình dị xanh dường như đang nhìn một người kỳ cục hung áp đi qua vòng anh ta một câu cũng không nghe chỉ muốn rời khỏi nơi đây đáng chết cô lại có thể dễ dàng mắc lừa như vậy nhưng không sao nếu t ự ảnh không rơi vào t a y anh ta nhất định là đang ở cùng kình hiên thượng đế phục hộ cha con họ không sao cô cầu nguyện chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này trình diễn s â n nheo mắt k h á n nguyền rủa một câu vội vàng đuổi theo ở giữa cầu thang ngăn cô lại nở nụ cười lạnh đây là muốn đi tôi không có gì để rong dài với anh anh còn có gì có thể uy hiếp tôi sao ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của dự thiên viết lạnh bạc nhìn anh ta tránh ra đừng khiến tôi coi thường anh hơn nữa em cảm thấy anh sẽ thả em đi chỉ nghĩ xanh thấp giọng h ô n g tợn ó i một câu tùng cánh tay của cô kéo cô qua ôm vào trong lòng thật vất vả mới lừa được em ngay cả hương vị của em còn chưa hưởng qua em nghĩ đi có khả năng sao dự thiên viết thoáng lảo đảo khẽ kêu một tiếng đã bị kéo vào trong ngực của anh ta thật vất vả mới đứng vững ngước mắt lên thì phát hiện người đàn ông này có hành động quá đáng quẩy người một cái nhưng vẫn không tránh khỏi được khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên lửa giận lạnh lùng nói buông ra nếu anh không buông thì sao em nghĩ như thế nào t r ì n h nghĩ sinh trầm mê trong vẻ đẹp khi tưng bừng lửa giận của cô khản giọng nói Dự thiên t u y ế t nhẹ nhàng hít một hơi cầm ngược lại bàn tay đặt trên eo của mình đột nhiên dùng chân đá vào đầu gối của anh ta t r ì n h nghĩ sinh sợ run trong chốc lát sau đó là một tiếng kêu đau đớn ngột ngạt trong cổ họng nhân cơ hội cô thoát ra khỏi ngực anh ta một cú đá xoay hung ác ngoan độc làm cả người anh ta ngã lảo đảo thụt đ ù i xuống cầu thang gót g i à y cao ngót quét trúng mặt của trình v ĩ xanh xảy qua một vết máu thật dài anh ta không ngừng đỡ cầu thang l o ạ n t r h ạ n g lăn xuống lầu dự thiên tuyết cuối đầu thở hổn hển v u ế t mình xuống tay rất nặng nhưng không có thời gian lãng phí cô nhanh chóng long x u ố n g lầu chạy về phía cánh cửa bị khóa đến cạnh cửa cô hung hăng kéo cửa ra lại kéo không nhúc nhích cô cau mày lòng như lửa đốt c ư n g càng dùng xúc lay khóa cửa dưới tình huống cánh cửa không chút nào động đậy cô lui lại mấy bước nhìn phần gỗ phía trên khóa cửa đột nhiên dùng chân đá một cái gỗ bụt rớt xuống nhưng khóa cửa vẫn rất bền chắc mắc sự t i tuyết nóng hơn xông tới lay khóa cửa lần nữa muốn thử xem có bị đá lỏng ra hay không ngay sau đó một tiếng tết chói tay vang lên trên mặt trình vị xanh chảy đầy máu tựa như ma quỷ la sát xuất hiện từ phía sau gắt gao nếu chặt mái tóc của cô liều mạng kéo về phía sau lực đạo trên tay quả thật có thể làm cho người ta đau đến điên cuồng a khuôn mặt n ỏ nhắn của dự thiên tuyết tái nhật ngửa đầu hấp khí tay nắm tóc của mình nặng nề ngã nhào trên mặt đất đàn bà thối chỉ nghị sinh hung tợn nói bàn tay tàn nhẫn nắm chặt tóc của cô một vòng qua cổ tay lực đạo ác hơn lại dám đánh tôi hả không phải trước kia cô rất dịu dàng hay sao chẳng lẽ năm công tình hiên yêu thích bộ điệu này của cô hay sao dự thiên tuyết nếu như cô cầu xin có lẽ tôi còn đối xử với cô dịu dàng một chút nhưng bây giờ tôi chỉ muốn hung hăng hủy diệt cô hai chân của dự thiên tuyết đá đạp túi bụi tay lại không với được bất kỳ vật gì lực đạo trên da đầu quá mạnh cô đau đến đôi môi tái nhợt một chữ cũng không nói không ra mà chính tĩ sinh lại nhân cơ hội xé cổ áo mỏng manh của cô bóp chặt cằm của cô hôn lên cổ của cô hương vị ngọt ngào tràn ngập hơi thở trình dị s a n h nhất thời mê loạn mút m ạ n h một cái ở cổ của cô a sự nhục nhã làm cho sự thiên tuyết thét chói tai ra sức nghiêng mặt qua một bên tay hung hăng đẩy đầu của trình dị s a n h ra cũng nắm chặt tóc của anh ta giật mạnh không để cho anh ta xâm phạm thêm một phân tóc khốn kiếp buông đưa ra Nghe